Hồng Hoang Tiệt giáo, Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 481, không thể nhịn được nữa. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz31 lão nhân mang theo tức trước tiên rời đi. Ở này không tri thành địa bản, cho hắn ngàn vạn cái lá gan hắn cũng không dám ra tay. Chỉ có thể đem sát ý ngột ngạt ở đáy lòng. Bất quá tất cả mọi người người đều biết Chuyện này sẽ không liền như thế quên đi Chỉ nhìn cái kia hỏa một lão nhân oán độc đến cực điểm ánh mắt liền biết rồi Không sai thật là khá, thật là đẹp mắt Trong bóng tối cô gái kia mở miệng lần nữa Cười hì hì để rất nhiều người đều là không nói gì Này Long Phượng Quyển chính là hỏa một lão nhân Rất vì hắn tôn nữ cầu chí bảo Tìm người cũng là hốn độn bên trong rất nổi tiếng luyện bảo đại sư uy năng rất cường đại Nhưng không nghĩ tới ở cô gái kia trong tay cũng chỉ là rất dễ nhìn Trao đổi kế tục Một kiện kiện kỳ chân dị bảo xuất hiện lần nữa ở trên đài đá Có người muốn hốn đồn linh thạch Có người muốn trao đổi chính mình cần thiết Rất náo nhiệt Nhưng trước mắt những này kỳ chân dị bảo cùng bán đấu giá chất lượng so với nhưng là trinh lệch không ngừng một cấp độ Phần lớn đều là thích hợp với hốn nguyên cảnh tu sĩ đồ vật Như tạo hóa chi cơ như vậy đồ vật căn bản sẽ không có Bất quá đây đối với Đinh Nhạc tới nói nhưng là chỉ có thể dương mắt nhìn Hắn thật sự nghèo, không có bao nhiêu hốn đổn linh thạch Hơn nữa trên người những vật khác cũng đều là hết sức quý trọng. Đinh Nhạc cũng không nỡ lòng bỏ đi đổi. Vì lẽ đó, Đinh Nhạc cũng chỉ có thể nhìn nhìn. Bất quá đây đối với vu án tam hung rồi lại không là vấn đề. Một đống vu án thần thạch thả đi tới. Nhất thời để rất nhiều người bắt đầu tranh mua. Chân thực để vu án tam hung thay đổi rất nhiều bảo mệnh gì bảo. Để Đinh Nhạc xem đều là động lòng Chúng ta cũng đi thôi Lần này thu hoạch cũng không nhỏ Nên về rồi Lại nhìn một lúc Đinh Nhạc đứng dậy nói rằng Hư án tam hung có chút lưu luyến Mười bộ vừa quay đầu lại Còn lẫn nhau trò chuyện thu hoạch Thương lượng lần sau có cơ hội liền trở lại Chuẩn bị nhiều điểm hốn đồn linh thạch Chuẩn bị đại can quét Các ngươi đứng lại Đinh nhạc mấy người mới ra đến Cách đó không xa chính là vang lên một đảo lạnh thanh âm nhàn nhạt Một luồng mạnh mẽ ý chí chi lực sáng lâm Đặt ở đinh nhạc trên người mấy người Để bọn họ không thể động đẩy Đinh nhạc trong lòng ngưng lại ánh mắt nhìn Nhất thời nhếu nhếu mày Sắc mặt khó nhìn xuống đến Là họ một lão nhân Không biết tiền bối lại cái gì chỉ giáo Đinh nhạc sơ tay thi lễ nói Hỏa một lão nhân ánh mắt mang theo xem kỹ Trong mắt phát quang Nhìn quét đinh nhạc bốn người Đinh nhạc mấy người pháp lực vận chuyển Hỏa một lão nhân nhưng lại nhìn không thấu Đinh nhạc mấy người trong cơ thể Thả ra phòng bị Lão phu muốn nhìn một chút các ngươi là không phải hại tôn nữ của ta hung thủ Hỏa một lão nhân thản nhiên nói Ánh mắt mang theo lực ác bách Hơi có chút điên cuồng Tạo hóa hậu kỳ ý chí chi lực mơ hồ lộ ra Cho đinh nhạc mấy người mang đến ác lực thật lớn Cái tên này điên rồi sao Đây là đinh nhạc mấy trong lòng người xuất hiện cái ý niệm đầu tiên Nơi này là hư không chi thành thần tôn sơn địa bàn Hắn lại dám làm như vậy Lẽ nào hắn còn muốn kiểm tra mỗi một cách từ buổi đấu giá bên trong đi ra người sao Nói như vậy hỏa mục lão nhân chỉ do muốn chết Cái kia buổi đấu giá tạo hóa cường giả nhưng là không ít Rất nhiều người đều là dựa lưng một phe thế lực Có mấy người căn bản là không sợ hỏa một lão nhân Kiểm tra tự thân Đó là rất lớn ngục nhã Cùng bó tay chịu trói gần đủ rồi Đinh nhạt ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía Cũng phát hiện cũng có thật nhiều tu sĩ ở vi xem Thậm chí có mấy người đều là trong mắt đều là mang theo tức giận Xem ra hỏa một lão nhân còn đúng là từng cái từng cái kiểm tra Đinh nhạc ánh mắt bất biến Nhìn cái kia hỏa một lão nhân nói rằng Tiền bối sở yêu cầu quá phận quá đáng Thứ vãn bối không thể đáp ứng Quá đáng Lão phu tôn nữ bị giết, ai cho lão phu nói qua phân buông ra phòng bị. Hỏa một lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, mang theo lửa giận nói rằng. Mạnh mẽ ý chí chi lực rơi vào đinh nhạc bốn trên thân thể người nhất thời để bọn họ dường như thái sơn áp đỉnh. Cả người đều là bốc lên mồ hôi lạnh. Tiện bối chẳng lẽ ngươi còn muốn ở thư không chi thành động thủ sao? Đinh nhạc lạnh lùng nói Hào không tránh lui Hắn tin tưởng Cho hỏa một lão nhân gan to hơn nữa Cũng sẽ không lại vư không chi thành đồng thủ Bởi vì đó là trần trụi khiêu khích Thần tôn sơn Uy Nghiêm Tương đương với muốn chết Hỏa một lão nhân trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ Nói rằng Một cái nho nhỏ hốn nguyên Cũng dám ở trước mặt lão phu cậy mạnh sao Ý chí chi lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Để đinh nhạt mấy người đều là cảm giác cả người xương cũng phải nát. Huyết xịt đều là bị dẫn nhiên. Khó có thể chịu đựng. Lấy táo hóa cảnh hậu kỳ tô vi áp bức đinh nhạt mấy người. Hỏa một lão nhân căn bản không cần đồng thủ liền có thể làm được. Ánh mắt của hắn mang theo châm trọc xem thường. Nhìn đinh nhạt mấy người giấy xua. Này hỏa một lão nhân lớn lối như vậy Thần Tôn Sơn có thể mặc hắn làm bừa sao Cách đó không xa có thật nhiều người lại quan sát Nhìn đinh nhạc bốn người tràn ngập đồng tình Hỏa một lão nhân là tạo hóa hậu kỳ Chỉ cần hắn không trực tiếp đồng thủ Phỏng chừng thần Tôn Sơn cũng là sẽ không nhúc tay Dù sao không có đánh tới đến A Hơn nữa này hỏa một lão nhân chỉ nhìn chằm chằm hốn nguyên cảnh người Tạo hóa cảnh một cái không dấn ra Xem ra hắn vẫn không có lão hổ đồ Có người nói Hừ Người như thế hẳn là sớm một chút vẫn lạc Mẹ nhà hắn Có người cũng mắng Ánh mắt nhìn về phía hỏa một lão nhân cũng là tận tức giận khí Xem ra trước kia hắn là anh hỏa mộc lão nhân rất lớn thiệt thòi. Thần Tôn Sơn người dĩ nhiên không có phản ứng. Đinh Nhạc trong lòng trầm trầm, sắc mặt âm trầm xuống, a. U ám tam hung kêu to, có chút không chống đỡ được. Nổ vang ba tiếng. Ba cái chí bảo bay ra trong cơ thể bọn họ. Khí tức lưu truyền quang mang phóng thích. Chống đối hỏa mộc lão nhân ý chí chi lực. Ồ, ba người kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ dĩ nhiên mỗi một người đều có một cái trí bảo lai lịch ra sao Có người kinh nghi nói Chính là hỏa một lão nhân cũng là sắc mặt ngưng lại Có chút bất ngờ lúc nào trí bảo như thế tràn lan U án tam hung có trí bảo giúp đỡ vẫn tính ung dung một thoáng Đinh nhạc sẽ không có như vậy dễ dàng Đinh nhạc khẽ quát một tiếng Tiên thể nổ vang Từng sợi từng sợi hốn độn tiên quang tràn ra khí tức biểu lộ Đinh nhạc ánh mắt đều là mang theo ấm ánh tiên quang Tiền bối cũng không nên quá phận quá đáng Đinh nhạc từng chữ từng chữ nói rằng Hừ hạng run dế còn muốn phản kháng Cho lão phu hủy xuống Hỏa một lão nhân quát lạnh đối với đinh nhạc ngữ khí rất bất mãn Ý chí chi lực áp đặt, nổ vang một tiếng, đinh nhạc trong cơ thể xương đều phát sinh răng rắc gãy vỡ tiếng. Muốn áp bức đinh nhạc quỷ trên mặt đất. Đinh nhạc ánh mắt lạnh lẽo, đã không thể nhịn được nữa, vậy thì không cần nhịn nữa rồi. Tùy theo, đinh nhạc trong cơ thể truyền ra một tiếng ào ào ào liễu diệp bay lượn âm thanh. Đón lấy Một luồng để hỏa một lão nhân sắc mặt đại biến khí tức trong nháy mắt chính là biểu lộ mà ra. Đón lấy. Chỉ nghe xì một tiếng. Một cây xanh tươi đến cực điểm cảnh liễu từ đinh nhạc trong cơ thể lao ra. Ánh sáng xanh lục mông mông hơi vung lên. Bột một tiếng. Tư không chi thành cái kia kiên cố đến cực điểm tư không đều là nước ra rồi một cây khe. Cảnh liễu tùy theo chính là đánh ở hỏa một lão nhân trên người. Phốc, hỏa một lão nhân bị đánh bay ra ngoài. Thân thể trên đất lăn lộn, huyết chảy đầy đất. Cho dù là tạo hóa cường giả, giờ khắc này cũng là phát sinh hết thảm một tiếng. Trong khoảnh khắc, thiên địa vì đó một tính. Bốn phía tu sĩ đều là con mắt trở lên lão đại. Không thể tin được trước mắt tình cảnh này